các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. 7 cười hành hạch rồi nói, "Chị chín thức dậy rồi đó hả?" "Có gì đâu. Nhìn thấy chị ngủ, tôi cảm hứng dệt được một câu thơ chót, hoàn thành bài thơ bất hủ, ưng ý quá, ưng ý thật đấy." 9 hất mái tóc lòa xòa về phía sau mỉm cười. "Tôi ngủ có gì đâu mà làm chú cảm hứng dệt thành thơ vậy chứ." 7 đi nhanh chóng vào phòng, ngồi xuống sàn nhà bên cạnh bà chín nói, "Chị có biết không, bờ tóc của chị dài như là một dòng suối, cứ phập phồng ở trên cái bộ ngực vun cao trong cái giấc ngủ, nhìn thấy nó kích nhấp nhô như vậy, ắt phải si tình mà cảm hứng để thơ. Bài này tôi tặng cho chị đấy." Chín vươn vai, hình như nàng cố ươn ra phía trước cho bộ ngực dung dinh khiêu gợi. "Vậy chúng ngâm cho tôi nghe đi xem nào." Bảy gật gù, "Không ngâm, không ngâm, để tôi đọc thôi, cho rõ từng âm." từng chữ mới được. 9 ngồi xích vô 7 hơn một chút nữa, nàng im lặng chờ đợi 7 đằng thắng rồi đọc nho nhỏ cái bài thơ vừa làm. 9 nghe xong thì có vẻ cảm động lắm, nàng hỏi nho nhỏ, "Chú tặng bài thơ này cho tôi thật hả? Chị có thích không?" 9 chồm lên, bất chợt nàng hôn nhẹ lên má của 7 thì thầm, "Thương anh quá đi." 7 vòng tay ôm lấy nàng ngay, chàng run rẩy luôn cả hai tay vô thân thể của nàng. Da thịt mát rượi rượi của người đàn bà đang tàn tật này làm cho chàng nóng người lên thực là dễ dàng. Những vùng thịt vun lên, chắc nịch, có lẽ trời ban cho nàng để mà bù vào cái đôi chân quẻ quạt tồi nhỏ này chăng. Bảy cúi xuống, cúi xuống thực thấp thì thầm: "Anh phải đưa thân thể của em vào văn học sử mất thôi." Ngay lúc ấy thì có tiếng léo nhéo ở bên ngoài, bảy vùng dậy, vuốt lại quần áo thực nhanh, chạy tọt ra sau nhà. Bé Hai cười khúc khích rồi nói: "À, cô 7 về rồi. Thế nào? Má em cũng có khách." Hồng Thoa tò mò hỏi: "Bộ cô 7 đi kiếm khách hả em?" Bé Hai ngây thơ gật đầu: "Dạ, cô 7 giới thiệu khách hả em?" "Ngày nào cô 7 cũng giới thiệu khách sao?" "Dạ, ngày nào cũng có. Khách ở đâu mà cô 7 nhiều đến thế cơ chứ." Cháu cũng chẳng biết, nhưng mà cô 7 có nhiều khách lắm. Hồng Thoa nắm lấy tay của Bé Hai, đi ra bên ngoài nhà. Chúng ta cùng ra xem cô 7 mang ai về đi. Bé Hai tung tăng nắm tay của Hồng Thoa đi ra ngoài, An cũng đắt theo sau. Chẳng thấy có một người đàn bà khoảng 40 tuổi, ăn mặc khá diêm dúa, đang ngồi bên cạnh một thiếu nữ khoảng 30, nói cười luôn miệng. Bé Hai chỉ thiếu nữ rồi nói. Cô 7 đó, cô 7 này là vợ của chú 7 thi sĩ lúc nãy có phải không? Dạ chú 7 đó. Hồng Thoa mỉm cười. Cô bảy có biết chú bảy hôn má cháu hay không? Bé Hai dụ mặt lại, không có đâu. Thế cháu có thích cho chú bảy hôn má của cháu không? Má cháu thích mà. Không, cô hỏi cháu cơ. Bé Hai trợn mắt, nghiến răng trèo kẹo. Cháu cũng không biết nữa, nhưng mà kỳ lắm đó. Bé Hai sợ mất má à? Không dám đâu. Cát Khoa và An cùng phá lên cười. Bé Hai cũng cười theo tiếng cười của bé hai ré lên khắc lạ, làm cho An và Thoa giật mình. Âm thanh ấy xoáy tròn như cơn lốc, bốc thẳng lên cao, rồi tỏa ra và chụp xuống làm cho mọi người giật ớn. Bỗng mẹ của bé hai hốt hoảng, từ bên trong nhà lết ra la lên. "Cậu Hai Trạng! Cậu Hai Trạng về rồi đó hả?" An và Thoa ngơ ngác nhìn người đàn bà quần áo sộc xệch, nửa kín nửa hở, lết dưới đất bằng hai tay, kéo theo cái tấm thân đầy đả. Hai chân của nàng hình như không có xương mà cứ lướt thướt lùng bùng trong ống quần. Mặt mũi của bà ta thì có vẻ sợ hãi. Bà ta vẫn ngửa mặt lên trời như cố nói với ai. "Cậu Hai Trạng, cậu Hai Trạng, cậu về rồi sao mẹ không hay? Mẹ mua bánh cho cậu ăn này." Người đàn bà đi với cô 7 hơi run run, ngấy sát miệng của cô 2 rồi cô 7 nói: "Bà thầy đó hả? Chị thấy ghê quá hả?" Cô 7 nắm lấy tay của bà khách nói: dạ dạ. Bà bà đấy. Nhưng mà hôm nay có cái vẻ gì kỳ cục vậy? Cái gì kỳ cục vậy hả cô bảy? Mọi hôm tụi em cầu khấn cả buổi chiều, nhưng mà nhiều khi cậu hai trạng cũng không có thấy đâu. Hôm nay tại sao giờ này cậu ấy đã ở đây rồi là như thế nào? Bà khách rụt rè nói. Hay là mình nhân cơ hội này hỏi liền chuyện đi chị. Cô bảy gật đầu nhẹ nhẹ. Dạ dạ, để em hỏi thử xem sao nhé. Chị có mang tiền theo không? Bà khách lật đật móc ra cái tờ giấy hai chục để lên trên bàn thờ, lấy cái chén uống nước để lên trên. Lúc ấy thì mẹ bé Hai cũng đã lết tới nơi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net